các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Mạnh Đình Vũ quát cậu bé, tận lực duy trì sự cân bằng trong khi bị cậu nhóc công kích. "Cháu sẽ làm chúng ta cùng ngã." "Chú thả con xuống, người xấu, chú là người xấu, con sẽ kêu ba con đến đánh chú." An An uy hiếp, đôi tay nhỏ bé mập mạp ra sức bóp cổ Mạnh Đình Vũ. "Ặc!" Mạnh Đình Vũ không kịp trở tay, hai tay hơi nghiêng, xe đạp thoáng chốc bỗng mất trọng tâm, mắt thấy sẽ bị ngã xuống, anh vội buông chân chống đỡ. Giữ được rồi. Anh hét lớn, một bên cánh tay bị cành cây cứa vào một vết thương dài. Nỗi đau dần kéo đến. Nhưng anh vẫn cố nắm chặt lại. Anh sợ nếu anh buông lòng tay, cậu nhóc ngồi sau sẽ ngã sấp xuống đất. Vất vả lắm xe mới có thể đứng vững. Anh dừng xe, còn chưa kịp đưa tay bế cậu bé xuống thì đã thấy trầm tĩnh tái mặt chạy tới. An an, an an! Cô hốt hoảng gọi, lo lắng bế cậu bé xuống xe, xem xét toàn thân cậu bé con có ổn không có chỗ nào bị thương không có đau không cô tĩnh an an lắc đầu cả người trốn trong lòng trầm tĩnh ôm lấy cô thật chặt có phải có chỗ nào đau không nói cho cô biết nào không có con không bị đau thật sự là không đau sao trầm tĩnh khẩn trương hỏi có chỗ nào bị thương không an an lắc đầu trầm tĩnh lần thứ hai nhìn chăm chú toàn thân cậu bé xác định cậu không hào hụt một chút lông tóc nào Mới dỡ được tảng đá lớn trong ngược xuống Hơi thở dần khôi phục nhịp nhàng Bất chợt cảm thấy tức giận Mạnh Đình Vũ Cô đứng lên đem An An giao cho cô giáo phương vừa đến Dặn dò vài câu Sau đó chuyển hướng sang Mạnh Đình Vũ đang đứng bên cạnh Anh làm cái gì vậy Cô nhíu mày Giọng nói lạnh lùng Thiếu chút nữa là anh làm An An bị thương rồi Ngay cả một đứa bé mà anh cũng không thể chăm sóc tốt sao Mạnh Đình Vũ không trả lời Không biết nên nói gì, vết thương trên tay chợt truyền đến một trận đau đớn. May mà ăn an không sao. Nếu cậu bé xảy ra cái gì, anh muốn em làm sao ăn nói với bao của cậu bé đây? Cô tiếp tục trách anh. Anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đôi mắt sáng mang đầy tức giận của cô. Nguyên nhân gì làm cô bực tức đến như vậy? Thực sự chỉ đơn thuần là do lo lắng cho cậu bé sao? Hay là... là lo lắng đến bao của cậu bé? Em rất thích anh ta sao? Giọng nói khẳng khẳng bất ngờ thốt ra Cô ngẩn người Cái gì? Em rất thích người đàn ông kia sao? Ai? Bà của An An Anh buồn bã nói Một chút lửa ghen tuông như đang bốc lên trong lòng Cô ngạc nhiên thở dài Anh nói lung tung gì vậy? Người đàn ông kia có chỗ nào tốt Anh ta có một đứa con rồi Em cho là là mẹ kế của người ta đơn giản lắm sao? An An sẽ vinh viễn Sẽ luôn so sánh với mẹ ruột của nó Mạnh đỉnh vũ, anh điên rồi, anh rốt cuộc là đang nói cái gì? Anh hoảng hốt suy nghĩ, cố gắng ngăn cản những câu nói trong miệng. Nhưng lời nói lại giống như một cái súng bắn ra hàng loạt. Hơn nữa, anh nghĩ người đàn ông này chắc chắn có vấn đề, nếu không vì sao vợ anh ta lại ly hôn? Anh nói cho em biết, đàn ông đã từng ly hôn đều không phải là đàn ông tốt. Anh hét lung tung, cảm giác đau đớn nơi cánh tay bị thương, dường như càng đau dữ dội có thể bởi vì quá đau đớn đau đến mức anh mất cả lý trí không thể khống chế chính mình anh ấy không ly hôn trong lúc hỗn độn anh nghe được giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô vợ anh ấy qua đời anh giật mình hoảng hốt bình tĩnh lại một chút anh nhìn về phía trầm tĩnh cô cũng đang nhìn anh ánh mắt lạnh lùng như băng tìm anh bất chợt nảy lên mẹ của an an là bởi vì sinh khó mà qua đời cho nên an an chưa từng gặp qua mẹ của mình Mà đó cũng là điều tiếc nuối lớn nhất của ba cậu bé. Cô nói chậm rãi, mỗi câu mỗi chữ đều thật lạnh lùng, như từng giọt mưa đá rớt vào lòng anh. Mạnh đỉnh vụ im lặng, cảm giác hối hận ôm lấy anh. Thuận tiện nói cho anh một điều, em thực sự rất thích bao của An An, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp gỡ cùng anh ta. Em chỉ xem anh ta như bạn bè bình thường, như vậy anh đã yên tâm chưa? Cô nói vẻ mỉa mai, đôi môi thoáng cười, ánh mắt thâm sâu nhìn anh. Rồi nhanh chóng xoay người rời đi Nhìn bóng lưng dịu dàng của cô dần rời khỏi Anh bỗng nhiên có một cảm giác hoảng hốt Không thể nói thành lời Một loại dự cảm kỳ cục rằng Nếu cứ để cô đi như thế Anh Vinh viễn sẽ không còn cơ hội để tiếp cận cô Anh đuổi theo sau nằm lấy tay cô Tĩnh, em chờ anh một chút Cô đứng lại Nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh Em nghe anh nói, anh rất xin lỗi Giọng nói anh mang vẻ buồn bã run run Anh thực sự xin lỗi em Anh không cần xin lỗi em." Cô lạnh lùng muốn gạt tay anh ra, anh nắm chặt không buông. "Em nghe anh nói, tĩnh." Anh buông ra. Cô nắm lấy cánh tay anh, dùng hết sức mình để đẩy tay anh, không ngờ lại chạm đến nghe chuyện hot nhất tại audio.net.